Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho người tôi có cảm thấy có điều gì đó hơi lạ lạ. Tối nay, gia đình nhà bác Thuận cũng đã làm bữa cơm khá là thịnh soạn để chiêu đãi cả hai thằng. Tôi nhìn bác làm như thế thì bèn mau chóng xin phép. Gia đình nhà bác làm như thế này thì cháu cảm thấy ái ngại quá. Bởi vì chưa làm được cái gì mà mọi người lại tiếp đãi chu đáo như vậy. Ơi, không có gì đâu. Có thực thì mới vực được đạo mà. Hai đứa không ngại thì cứ ngồi vào đây, rồi như vậy là được." Bắc trai tươi cười đáp lại rồi rót rượu. Lương nó vẫn còn ít nói như vậy, khuôn mặt của nó thì cứ căng thẳng cả đi. Tôi nhận ra điều này, cho nên khẽ đẩy nó, làm cho nó giật mình, rồi khẽ sát lại vào tai của tôi rủa nói, "Anh có thấy âm khí ở xung quanh đây hay không? Theo như em thấy là nó mỗi lúc một lớn hơn, bên ngoài xông được kìa anh kìa." Tôi gật đầu. Vì ngày hôm qua tôi cũng đã nhận ra một cách rõ ràng Tôi đẩy nhẹ nó rồi ra hiệu giữ ý tứ Bác Thuận và Hạnh cũng đã nhìn thấy rõ điều đó Bèn nhanh chóng hỏi chuyện tôi Hai đứa có chuyện gì hay sao Mà lại cứ thậm thuộc với nhau như vậy chứ Dạ đúng rồi bác ạ Chúng cháu vừa nhận thấy có một điều bất thường ở xung quanh đây Nhưng thôi không sao bác ạ Bác cứ uống đi ạ Tôi nhanh chóng đáy chống lạng sang chuyện gì khác Điều mà bác Thuận đã nói Ăn uống xong xuôi Chưa kịp nghỉ ngơi thì hai thằng bọn tôi Đã nhanh chóng đi ra bên ngoài bờ sông Lương vừa đi vừa nói Theo em nghĩ Trước hết là nên làm thế nào Để giải trừ được những cái vùng âm khí nặng nề như thế này Nếu để càng lâu Thì người dân ở đây sẽ càng nguy hiểm Em chỉ nhận ra thôi Mà cũng hoảng sợ rồi đấy Đúng vậy Nhưng giải trừ bằng cách thông thường Thì không có nghĩa gì đâu Nên anh đang xem xét như thế nào đấy Tôi thở dài vì lúc này Cũng chưa nghĩ thêm ra được điều gì khác. Hai thằng đi ra bên ngoài bờ sông. Nước sông lúc này cũng đã sủi lên một cách dữ dội như đã được đun sôi. Tôi cao mày lại, nắm chặt đôi bàn tay. dưới đây, xung quanh toàn là những vong hồn vất vượng. Nhưng nếu chúng ta mà xuống như thế này, thì chẳng khác gì là đi vào chỗ chết cả. Gió thổi mỗi lúc một lớn hơn. Bụi bay thì mù mịt. Không biết làm gì hơn nữa bèn nhanh chóng đi về nhà. Trên đường đi về, Lương có phần hơi ấp úng thì phải. Nó quay sang nói với tôi. Anh Việt này, hay là anh em mình không ở chỗ nhà của ông bác kia nữa? Ớ, chú làm sao vậy? Hay ở đó có chuyện gì à? Hay người nhà họ làm sao? Tôi quay sang hỏi nó với một câu khá là vẩn vơ Nó lắc đầu. Anh em tụi mình chỉ mới đến đây, chưa biết thực hư mọi chuyện như thế nào cả. Nên em nghĩ căn lều lụp sụp gần cái miếu kia sẽ là nơi của anh em mình ở đó. Bởi vì làm nếu như ở đó thì sẽ chú ý quan sát được mọi chuyện để tìm hướng giải quyết. Và lại ở đây, gia đình của nhà bác ta thì em thấy cũng khá là bất tiện. Anh thấy ý kiến của em như vậy có được hay không? Trông nó nói như vậy mà tôi cũng suy nghĩ. Nó ít nhất nói thật là những cái ý kiến mà nó đã đưa ra thì cũng đều chính xác hết. Tôi cười lớn một cái rồi phá lên. <cười> Mày đúng là chẳng bao giờ đưa ra được cái ý kiến kém hơn. Anh thấy cũng ổn đấy. Thôi được rồi, chốc về nói chuyện với họ, rồi sáng mai thì anh với mày sẽ khởi hành ra ngoài đó, chứ cứ ở chỗ kia thì không biết đâu mà lần. Hai đứa chúng tôi đi về, bác Thuận sẵn đợi ở bên ngoài. Chúng tôi chia nhau ra ở hai bên châm một điếu thuốc, rồi phả khói ra cái màn đêm đen đặc, chứa đầy cái sự đáng sợ. Bác ta nhìn chúng tôi một lúc rồi mới mở lời. Hai đứa có chuyện gì muốn nói sao, mà cứ cứ thập thò như vậy chứ có gì thì cứ nói hết ra đây, bác sẽ lắng nghe. Chẳng là chúng cháu muốn xin phép bác, chúng cháu sẽ không ở trong nhà này nữa có được không ạ? Lương có phần hơi lưỡng lự một chút, rồi trả lời một cách thẳng thắn trước mặt của người đàn ông kia. Câu trả lời khá là khó hiểu, khiến cho bác ta lầm tưởng là chúng tôi muốn bỏ cuộc. Một tiếng thở dài đã phát ra bên trong căn nhà, cũng chỉ có còn ánh đèn chập chờn hắt ra bên ngoài khoảng sân, một chút Và kèm theo đó là cánh cửa rung đập nhẹ nhẹ bức tường bên trong căn nhà ờ, Thôi được rồi Hai người nếu không muốn giúp được Thì ta cũng không trách hai người Vậy rõ ràng là có điều mà nhiều người đến đây Cũng đều đã phải bỏ mạng tại dòng sông đầy oán nghiệt này Thì cũng là từ chối một cách thẳng thừng như thế ờ, Ý của bọn cháu là chúng cháu vẫn sẽ làm tới cung Nhưng hiện tại thì sẽ không ở lại nhà bác được Bởi vậy là chúng cháu cần ra bên ngoài đó để xem xét tình hình cho kỹ hơn ạ Nhà mình có lẽ là hơi xa vời với cả bến sông Mà sáng mai bọn cháu sẽ chuyển Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net